Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thư quý vị trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến viết tập cuối cùng của bộ truyện Nghghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy như vậy thì sau 17 tập 16 tập thì chúng ta đã đến với tập cuối cùng của câu chuyện rất hay này một lần nữa thì chúng tôi gửi lại cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Tĩnh Thủy cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị còn bây giờ thì không để mất thời gian chúng ta đến viết nội dung tập cuối của phần dị đọc củaị soạn Hạ bay tế mộ phần thì cửa mộ đã mở toang Bên dưới hầm mộ bốc ra hương thơm ngào ngạt Tuy nhiên chẳng thấy sát khí gì thì đấy làm lạ lắm Đoạn niệm chú gọi các vong linh ở trong mộ Phật tử kế bên ra hỏi việc Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có bóng vong linh nào cả chim mở mắt âm dương nhìn vào các mộ Phật tử Thì thấy mộ nào mộ đấy trống trài chẳng có lấy một mảnh hồn người thì tất kinh Nơi đây đã xảy ra chuyện gì Hạ chẳng nghĩ nữa lao luôn xuống dưới mộ Đầu đó lấp ló nhìn từ nơi cầu thang thì thấy bóng của sư Nhất Nguyên đang loài hoài cuối nhìn. Dưới mặt đất là xác cổ phương đang nằm sõng xoài, hương thơm bốc ra từ đâu ngào ngạt cả căn hầm mộ. Đàn chàng vẫn còn bầy nguyên ở giữa mộ. Rồi bỗng thấy trong quan tài gỗ có một con rắn xanh bỏ ra đứng đối diện với sư. Thì ra Nhất Nguyên cũng đã vừa xuống, đang xem xét sự tình còn chưa hiểu chuyện gì, chẳng thấy bóng người bóng quỷ nào sự nhớ ra. Vẫn còn có rắn nằm trong mộ cho nên niệm chú gọi nó lên Sư liền hỏi Phu nhân đâu, các thần bát bộ đâu cả Sao có nó còn đây việc phu nhân đã xong rồi chăng Còn thầy đại trí, có phải phu nhân giết thấy ta rồi không Rắn liền trả lời Phu nhân dàn tôi nằm yên ở đây, chờ có hiệu lệnh thì ra Nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy gì cả Phu nhân vừa nhập vào huyền nhân này thì tôi thấy tất cả cùng biến mất Tôi chẳng hiểu duyên cớ ra làm sao cho nên không dám đi xa Giờ có thầy gọi thì tôi mới lên Sự trong lòng suy nghĩ nếu mà không gọi tư giánh này ra Thì có nghĩa rằng trong điều phu nhân tính cũng đã đúng Phu nhân làm lễ xong cho nên bỏ đi rồi chăng Còn thầy ta chắc đã về chín suối Việc này cũng đã chẳng ai hay Đoạn sư liền nói Có lẽ mọi chuyện đã quá tốt đẹp Phu nhân chỉ say ngươi phòng hờ mà thôi Giờ chẳng có việc gì, ngươi hãy mau đi. Có lẽ phu nhân chẳng về lại mộ nữa. Gián lại đáp. Việc hãy còn chưa xong, phu nhân dặn tôi khi nào lễ tế kết thúc, thì ra xem xác của huyền nhân. Thường thì huyền nhân làm lễ tế xong sẽ bị hồn siêu phách lạc mà tán đi. Nhưng huyền nhân này chưa chết thẳng, thần thức vẫn còn đủ cả tám. Chỉ là đang bị phu nhân bắt nhốt đâu đó. Sư hãy xem xác của huyền nhân xem tôi nói có thực chăng? Sư liền lại mà giờ mạch tay cổ phương Quả nhìn thấy người đã chết lâm sàng Nhưng mạch vẫn còn đang độc nhẹ Gián lại nói Khi phụ nhân hồi dương thì dùng sắc của huyền nhân Nếu lấy tế đã xong Thì có lẽ huyền nhân đã phải tỉnh lại Nhưng giờ vẫn còn như vậy Cho nên tôi chẳng hiểu ra sao cả Hả nãy giờ đậu trên cầu thang Lén nghe thấy sư và gián trò chuyện Cũng đã hiểu được đại khái Lễ ấy đã kết thúc Chính ra kinh tâm đã phải trong sắc cổ phương Mà tỉnh lại Thế nhưng giờ Phương vẫn nằm bất động ở đây, kinh tâm và đại trí ở đâu thì chẳng rõ, chắc chắn là có điều gì đó còn vướng mắc Nhưng thôi việc đó cứ để xem xét sau, việc giờ cần làm là phải diệt đám này trước đã. Hà đã bức hết lực thức của mình nên sư và rắn không nhận ra, nhưng giờ thoát hồn ra thì nó sẽ biết ngay. Mà không có công cụ gì không giết được nó, đoạn nhìn quanh quất nhìn thấy rắn thì nghĩ ra một mèo. Bây giờ hạ liền nhẹ nhàng bay vào bên trong rồi cất tiếng nói như người. Tôi là quỷ thần làm việc cho phu nhân, phu nhân có lệnh cho tôi canh giữ ngoài cửa mộ. Nơi khu địa thanh giới, bây giờ việc đã xong, phu nhân dặn tôi gọi hai vị ra là cho hai vị lui. Việc còn lại dưới mồ này và xác của huyền nhân này tôi sẽ cùng với quỷ thần lò liệu. Sư và rắn cùng giật mình nhìn lại, nhìn thấy chim cắt đá đầu trên vai nắm quan tài. Rắn nghe thấy như vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa Liền truyền ra khỏi cửa mộ định bỏ đi Bất chợt nó vừa quay lưng lại Thì chim cất lao đến mổ mộ một phát thật lực vào thân của rắn Rắn hét liền kinh hãi Hồn bay vút lên trốn đi Ngay lúc ấy thì hồn của Hà cũng nhảy vụt ra khỏi xác của chim Rút con rào vù rất trong lưng mà đâm một nhát trí tử vào hồn của rắn Rắn chết chẳng kịp kêu lên một tiếng Hồn của rắn liền tan đi ngay sẽ hại nhập vào ngay xác rắn ấy, máu vẫn chảy tòng tong nơi bị chìm vồ. Sự nhất nguyên thấy chim vồ mất rắn, rồi đột nhiên chim ngã lăn quay ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net